Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chủ tật nguyền Do ông cho uống nhầm thuốc phá thai Rồi vì ông Mà bà ta phải chịu cảnh xa chồng Là do người đàn ông kia Không thể nào chịu nổi cảnh vợ mình Đi mê một tay trùm xã hội đen Như là ông Bây giờ Bà ấy đã chết rồi Bởi biết ông gây ra tội ác Tầy trời kia Vậy ông còn muốn gì nữa đây Còn đứa con gái của ông sắp về nước, có phải không? Lúc này ba Minh gào to lên, giọng năn nỉ, van xin. Đừng, xin đừng hại con tôi. Mọi tội lỗi là do tôi. Con gái tôi không hay biết gì cả. Nó cũng không muốn làm theo tội ác của tôi đâu. Ông ta vừa cử động tay chân được. Thì cũng là lúc cái đầu lâu của bà Lily tự nhiên lăn đến dưới chân ông. Thuận tay, ông ta cúi xuống ôm lấy cái đầu lâu và nức nở khóc. Nhưng lạ lùng thay, bỗng nhiên ông ta phát chu lên một tiếng thật dài, thật kinh khủng, rồi phóng mình xuống đất. Lúc đó thì hai xương và vài người nữa trong nhà nghe tiếng gào thét bên ngoài đã vội chạy ra nhìn. Và hết sức sừng sốt khi nhìn thấy ba minh vừa nhảy xuống đất Đã biến ngay thành một con chó mực to tướng Hai xương là người sách chất giỏ thịt chó về Cho nên chị ta càng thêm kinh ngãi khi nhìn thấy cảnh tượng đó Chị ta líu cả lưỡi Ông, ông ta Khi đó bà Lệ Thủy quay lại và nói to cho người nhà nghe Đó, kẻ ác nhân này đã đền tội rồi đó Vậy bà chủ của mấy người cũng được tha từ nay luôn. Và hãy nói với bà ta không được đối xử với con dâu mình như vậy nữa nha. Nói dứt lời thì như một cái bóng hình hài bà ta bỗng thành xương khói rồi biến tan mất. Sáu sinh đứng bên cạnh nói với xương Bà ra coi kìa, sao mà bà chủ mình biến đi đâu mất tâm vậy? Hai xương thất thần hỏi, kỳ quá. Chợt, chị ta nhớ ra và bảo Hồi nãy, nghe bà ấy nói gì không? Tại sao bà ta nói là đã tha cho bà chủ mình rồi? Vậy bà ta là ai chứ? Họ chẳng hẹn mà cùng nhau chạy vào nhà Gõ cửa phòng bà Lệ Thủy Bà chủ ơi! Họ gọi đến khẳng cả cổ Mà vẫn chẳng có tiếng trả lời Mà bên trong lúc ấy hình như có âm thanh ú ớ Hai Sương vội nói ngay Mình tông đại cửa vào thôi Biết đâu bà chủ bị nạn gì đó Khi họ tung được cửa vào Thì vừa kịp nhìn thấy bà Lệ Thủy ngã lăn xuống sàn nhà Bà chủ Họ vực bà dậy Thì vừa lúc bà Lệ Thủy tỉnh lại Sợ hãi hỏi Nó đâu rồi Bà chủ hỏi ai vậy Nó Vợ thằng Lộc đó Sau khi hoàn hồn lại Bà kể rằng là tao đang ngủ trong này cho thấy có ai đó đè lên thân thể mình rồi cổ họng tao như bị chặn ngang, không nói, không kêu la gì được. Mà cả chuyện ngồi dậy cũng không được luôn. Hai xương ngơ ngác hỏi. Vậy thì người nãy giờ ở ngoài sân tiếp khách là ai vậy? Rồi hồi sáng nay có phải bà sai con đi mua thịt chó không? Bà lại thủy tròn mắt kinh ngạc. Trời đất, tao bảo mày mua thịt chó làm cái gì? Mà từ sáng tới giờ tao có ra khỏi phòng đâu? Tao đang bị ai đó đè cứng trên giường này như tụi bay vừa nhìn thấy đó. Mọi người như từ trên trời rơi xuống, nhất là hai xương. Chị ta ngẩn người một lúc rồi tự hỏi. Phải chăng là mợ hai? Sáu sinh nghe vậy liền hỏi luôn. Oan hồn cô Mỹ Dung hả? Hai xương như người mất hồn oan hồn thật đó đúng là oan hồn rồi Lan Hương vừa bước xuống phi trường mới vào phòng chờ lấy hành lý thì đã thấy một thanh niên đưa tay vẫy vẫy ở phía cửa đợi lúc đầu tưởng là vậy ai đó nên hương không đáp lại nhưng sau rồi nhìn kỹ Cô thấy trên tay anh ta cầm một miếng bìa cứng để tên Lan Hương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net